Nguyễn 12, chương 10 Liên Thành tự nhận nếu như tính hắng của một năng khiếu mà nói cái đó chính là năng lực đọc dày cực kỳ chính xác Nguyên do là trước đây hắn và Y hàm đã từng một lần chấp hành chỉ thị về thời gian nguyện trúa. Mọi người đều biết, thời gian trong quyết tự chỉ thị là một yếu tố rất trọng yếu. Phải trước thời gian tới địa điểm chỉ định và sau khi thời gian chỉ thị kết thúc mới có thể rời khỏi. Lòng quyết tự đó, thời gian biến hóa rất quyển dị, làm cho liên tành phải không ngừng đọc dây. Cuối cùng hắn biến thành có khả năng đọc dây cực kỳ chính xác. Lúc trước,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 Dùng tốc độ của Liên Thành mà muốn chạy cho hết thì ít nhất cần khoảng 30 giây. Đây là dưới tình huống hắn đã dốc sức liều mạng chạy trốn. Dù sao thì hắn vẫn đang không ngừng tiêu hao thể lực. Trong mê cung màu trắng rộng lớn này, có rất nhiều hành lang đều có 3 đến 4 đầu rã. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện hành lang chỉ thông suốt, bất quá điều này cũng ít thấy. Giờ phút này Liên Thành đang quẹo vào một đầu đường rã, tinh thần không hề buông lỏng chút nào. dù sao quỷ tổng cộng có tới hai đứa, chung có thể tách ra để truy đuổi. với tình huống đó, sao hắn có thể thư giãn đây? hành lang có thể đem quỷ hút vào trong quần áo là một manh mối rất quan trọng. nhưng tất cả hành lang đều có độ rộng, chiều dài giống hệt nhau, không có chút nào đặc biệt. là bên trái sao? hay là nói... hơn nữa, những hành lang như thế này trong mê cung có nhiều hay là ít. Nếu như không biết quy luật phân bố đặc thù của nó, thì cái sinh luân này cũng có như không, không thể nào dựa vào phận khí mãi được. Vấn đề trọng biểu nhất ở chỗ làm thế nào tìm được gian phòng kia. Thần có thể giống như xà trí bần nói, ở trong mê cung này tìm được cửa vào gian phòng đó. Nếu như cái mê cung này chỉ đơn thuần là hành hạ và giết chết bọn hắn thì sao?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 tạm thời nghỉ ngơi một chút đoán chừng khả năng quỷ truy theo khá thấp nhưng hắn không dám nằm xuống nền nhà và lại còn phải chú ý hai động hành lang lợi dụng thời, thời gian quý giá này hắn bắt đầu suy tư khi hành lang này có thể khắc chế được quỷ như lúc nãy làm thế nào để tìm ra đây hành lang vừa rồi có thể một mực khắc chế hay là chỉ có một mặt khắc chế hay là nồi phải gây ra một điều kiện đặc thù nào đó. Liên Thành suy nghĩ lung tung Liên Thành liên tục suy nghĩ, nhưng hắn tự biết chi số thông minh của mình và Lý ẩn cách nhau quá xa. huân gì Lý ẩn người này rất tỉnh táo, tổ chức tâm lý phi thường kinh người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể nhiều lần thành công chấp hành quyết tự chỉ thị. Mà Liên Thành không thể nào tỉnh táo được như Lý ẩn, Nội tâm hắn vẫn là bị nội sợ hãi bao trùm Một lát sau, hắn cơ bản xác định hai con quỷ kia chắc chắn đang truy tìm hắn rồi Bất quá, như vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác Trong mê cùm này còn vô số những con quỷ như thế tồn tại Liên thành tiếp tục đi hướng về phía trước nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn đằng sau Nói thật ra tại một nơi quỷ dị yên tĩnh như vậy đi lại Qua thực chẳng khác nào trả tấn tâm lý Thời gian đã gần 3 giờ trôi qua Chỉ còn 3 giờ nữa Sống qua 3 giờ này Là hắn có thể vĩnh viễn rời xa nhà trọ kia rồi Nhưng nếu hắn không thể thì Lâu đại cổ này Chính là nơi tán thần của hắn 3 giờ Tại một cái mê cung như thế này Sống qua 3 giờ Liên Thành Nghị cũng biết Khó có thể Càng về sau, hàng chế của nhà trò lên quỷ hồn sẽ càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, tồn tại kinh khủng nhất trong tòa lâu đài này, mà vườn cũng không phải là thứ hắn có thể trùng chuyển. Không có lý ẩn và ngân giả, không có khế ước địa ngục, muôn sống sót mà nói, chỉ có thể kỳ biện pháp tìm tới gian phòng kia, dịch chuyện cố quan tài mới có thể sống sót. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Tuy rất khó tưởng tượng Nhắc nhỏ sừng lộ chính thức Lại được ghi ở phía sau vé vào Nơi rất dễ chú ý Nhưng mà độ khó của màu phượng cấp quyết tự Phốn là nghịch thiên Có lẽ muốn thực hiện được điều này Bản thân hẳn chắc chắn phải sòng pha Vượt qua rất nhiều cảm bẫy nguy hiểm Trên đường tới nơi này Tranh tay, hắt bào nhân cây treo sát, mê cùng Kế tiếp, khả năng còn có thêm nhiều bể rập hơn nữa Sau đó cần phải đem xin lỗi những bãi rập này tìm ra Cuối cùng mới có thể đến được gian phòng kia Đi vào cuối hành lang Lần này chỉ có hai lối rẽ Hai ngã rẽ này ngược hướng nhau Một cái bên trái Một cái bên phải Nói thực ra Liên thành không rõ cái hành lang đặc thù khi nãy Làm cách nào có thể phong ấn được hai con quỷ Rốt cuộn có chỗ nào đặc biệt hơn những nơi khác Nhìn thế nào cũng thấy nó rất bình thường Không hề có đặc thụ nào cả, làm thế nào để xác định đâu là con đường chính xác. Hơn nữa con đường này phân bố như thế nào. Điều này làm thiên Thành nhớ lại trước kia, tương xem một bộ phim tên là Hoảng Hút. Nói về một đám người khi tỉnh lại, phát hiện bản thân mình bị đưa vào một mê cùng cực lớn do những dàn vọng hình lập phương tạo thành. Vô luận nằm về hướng nào Đông Nam, Tây Bắc đều chỉ có thể tiến vào những gian phòng hình lập phương giống nhau. Nhưng những gian phòng đó cũng không phải nơi an toàn, trong đó tồn tại một vài căn phòng của bố trí bảy rập trí mạng. Một khi bước vào những gian phòng đó sẽ lầm vào tuyệt cảnh bị bảy rập sát hại tàn nhẫn, mà chỉ có nắm giữ quy lực những gian phòng để biết nơi nào có bảy rập, nơi nào thì không có bảy rập. Bộ phim này liên thành xem vào năm năm trước, truyền nhớ đã có chút mơ hồ. Một vài hình ảnh về gian phòng lập phương trong phim hắn ấn tượng rất sâu sắc. Hàng nhờ nhớ màng mán, trong phim là dựa vào tri thức về toán học để giải khai bí ẩn giữa những gian phòng. Cây mê cùng này có đồng dạng với những gian phòng lập phương kia hay không? Có một vài hành lang đặc biệt có bản rập đồng dạng với trong gian phòng lập phương hay không?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 Là số chẳng hay là số lẻ Hay là nồi hành lang này Cần phải đứng song song với một hành lang nào đó Mình mỏi thật sự quá ít Nhưng như có lý ẩn ở đây thì tốt rồi Dù là Sa Trí Bần ở chỗ này cũng tốt à Cái tên tội phạm kia Không dừng có thể tìm ra quy luật cũng nên Mà lúc này Sa Trí Bần đang đi cùng triệu phủ liệt Cuối cùng anh cũng vứt bỏ được cái tên kia Trị vũ liệt thơ hồng học nói Sa tiên sinh ơn chúng ta bây giờ Hai người đi tới một đầu rã Nơi này thật đúng là tiêu chuẩn ngã từ Dừng lại Sa trí bần giữ trị vũ liệt Thấp giọng nói Đừng đứng ở chỗ rã Như vậy cơ hội nguy hiểm sẽ tăng lên vô số lần Trị vũ liệt vội vàng gật đầu Thân thể Sa trí bần dán lên vách tường Hơi ló đầu nhìn sang hai bên trái phải Đoàn hành lang chỗ bọn hắn cũng đã dài ra 200 mét rồi Không có quỷ Sa trí Bân quay đầu lại nói Đi bên này à Bên kia đường rẽ càng nhiều hơn một chút Triều vũ liệt Triều vũ liệt gật đầu lập tức đi theo Người anh tùy thời chú ý đằng sau Sa trí Bân bình tĩnh nói Ta chú ý phía trước Hai người bước đi rất nhanh chóng Nhưng cũng không dám đi quá nhanh Sờ sẽ gây tiếng vang Thời điểm sắp tới cuối hành lang Sa trí bần chật dừng bước Lập tức quay đầu lại Làm một cái thủ thế chữ yên lặng Sao... Làm sao vậy Trời vũ liệt vội vàng đè thấp âm thanh hỏi Chẳng lẽ... Sau đó Phía bên trái đường rẽ vang lên tiếng bước chậm Chỉ là tiếng bước chân này khá nặng nề Cho nên Sa trí bần có thể lập tức nghe thấy được Đi trở về Sao trí bần vừa nói vừa lùi về phía sau, nghe tiếng bước chân kia đã cách nơi này rất gần. Triệu vũ liện nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức xoay người lại, mà sao trí bần cũng tức khắc xoay người chạy. Sau đó tiếng bước chân liên vang lên sau lưng. Sao trí bần tăng thêm tốc độ hướng về phía ngã tư đường chạy tới, khẳng định bị thấy được. Chúng ta tách ra. Hắn chạy đến bên người Triệu vũ liện nói ngắn gọn một câu lại tăng tốc bỏ qua trừ phủ liệt như tình huống bị nhìn thấy chỉ có thể tách ra mới có đường sống trên hành lang bị kéo dài này đây là sinh cơ duy nhất chiến bước chân càng ngày càng gần sao trí bần và trừ phủ liệt đem hết toàn lực mới không bị đuổi kịp sau đó chạy tới ngã tư đường sao trí bần hướng bên trái bỏ chạy mà trừ phủ liền thì chạy vào đường bên phải Không bao lâu trời vũ liệt đang chạy Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến Phần khi của hắn Thật không tốt đối tượng quỷ trì đuổi là hắn Mà cách đường rẽ phía trước Còn một khoảng rất dài Trời vũ liền sợ tới mức hùng vi vách tán Nội tâm bắt đầu tuyệt vọng Mà đúng lúc này tiếng bước chân Ở phía sau chợt định trễ Hắn nhất thời nghi hoặc Quay đầu lại xem xét Nhưng chỉ thấy trên mặt đất một kiện quần áo màu xanh lá cây đây là trời vũ liệt nhất thời hột nhi nhưng hắn không dám dừng lại mà tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước ai biết được cái này có phải là quy kế gì hay không thời điểm trời vũ liệt vọt vào trong một đầu đường rã chỉ một giây sau thời hạn kết thúc kiện quần áo xanh lá kia phòng lên sau đó tướng chi duỗi ra rồi cái đầu cu quỷ lộ ra Một màn này sao rí chạy ở phía sau nhìn thấy rất rõ ràng. Đây là chuyện gì? Vừa rồi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy con quỷ đang đuổi theo trừ vũ liệt, bỗng nhiên rút vào trong bộ quần áo. Bởi vì đoạn đường rã này đối diện với hắn, nên hắn mới lén quay lại xem sát. Không ngờ lại nhìn thấy một mạng này. Dĩ nhiên là hắn vẫn tiếp tục chạy vào trong một đầu đoạn rã. Một khắc cũng không dám dừng lại. Mà thân thể hết con quỷ bị rút vào trong một quần áo Hiện thường quái dị này Ý vị như thế nào đây Trong đầu xa trí bằng không ngừng tính toán Hắn đang tự hỏi Cái này có phải là sinh môn trong mê cung hay không Nhưng bây giờ không phải là thời gian để kiểm chứng những thứ này Vừa rồi con quỷ kia chắc chắn đã nhìn thấy mình chạy vào trong đoạn rẽ này Nên dành một chút tiến vào đoạn rẽ khác Nếu không thì phiền toái lớn Trong cuộc chạy qua mấy đoạn đường rã, hắn đã vứt bỏ được con quỷ giáo xanh lá, tiến vào một đoàn rã khác mới dừng lại. Hắn suy tư về chuyện vừa rồi, có phải quỷ bị một cái gì đó hạn chế, nên mới bị rút vào trong bộ quần áo? nếu đúng là như vậy thì vì cái gì? Là bản thân hành lang hay là trời vũ liệt làm cái gì? Hay là liên quan đến phân bố địa hình của mê cung? Hắn tính toán một chút, Thời gian con quỷ kia bị rút vào trong bộ quần áo đang khái khoảng hơn 10 giây. Một thời điểm quỷ lộ ra cái đầu, Trư vũ luyện đã sớm trốn vào một cái đầu rẽ mới. Bởi vậy mà quỷ mới không thể nhìn thấy hắn tiến vào đầu rẽ nào. Nếu có thể lợi dụng được điểm này, cơ hội sinh tồn sẽ nâng lên rất nhiều. Có thể cùng gã tư đường có quan hệ sao? Không đúng. Sa trí bân nhớ lại lúc trứng bị quỷ truy đuổi. Tray qua và đầu ngã tư như vậy Nhưng mà quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo bọn hắn không bỏ Không phải nguyên nhân này Đầu hành lang trừ vững liệt trốn vào Cũng không có chỗ nào đặc thù Chiều dài, độ rộng Đều đồng dạng cả Như vậy đến tụt cùng là cái gì? Nguyên nhân tàu thành quỷ bị phòng bế tụt cùng là cái gì đây? Sa trí bần không ngừng nhớ lại tất cả manh mối đạt được Đài não không ngừng tính toán Loại bỏ mọi loại khả năng, nhưng kẻ cho hắn suy nghĩ muốn nát đầu cũng không tìm ra được lý do. Chỉ là tình huống tùy cơ xuất hiện, hoàn toàn không có cách nào nắm bắt cả. Nếu như là vậy thì quá thảm rồi. Sariban đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến thanh năm Sa, Sa Tiên sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, người đứng đối diện cư nhiên là Liên Thành. Rõ ràng trong cái mê cùng khổng lồ này Hai người lại gặp nhau rồi Thật tốt quá Liên thành trông thấy sa trí bằng Lập tức chạy tới Xa tiên sinh Tìm được người thật sự là quá tốt rồi Trịa vũ liệt đâu Chẳng lẽ hắn Hắn không có việc gì sa trí bần nhìn thấy Liên thành Cũng nhẹ nhàng thở ra Vừa rồi anh ta và hắn bị phân tán ra Ngược lại người và Lu Hạ Sàng Bị thất lạc rồi hả hay là Lưu Hạ Sang nàng ấy ra tiền sinh Liên Thành nói, ta muốn nói cho người một việc, Lưu Hạ Sang đã chết rồi, ông phụ rồi, ta bị hai con quỷ truy đuổi. Thời điểm vừa tiến vào hành lang thì thấy hai con quỷ bị rút vào trong quần áo, qua 15 giây sau mới tự trong quần áo trồi ra. Cái gì? Sarivan nghe xong sắc mặt đại biến, vội hỏi, nói rõ ràng một chút, lúc phải đã xảy ra chuyện gì? Nói kỹ càng cho ta nghe, bất kể một chi tiết nhỏ nào càng tỉ mỹ càng tốt Liên Thành lập tức kể lại Lúc ấy anh ta Nhưng mà hắn vừa nói ra một chữ ta, Liên không nói được nữa Bởi vì hắn nhìn thấy chỗ rẽ ở đoạn hành lang phía sau Đi ra một con quỷ mặc áo sành lá, đầu to như cây đấu